Vì thế ta quân tập 219 Nhìn thấy những ánh mắt trong mông của mọi người, trong lòng miêu kinh vân quả thực, cảm thấy không thoải mái, dựa vào cái gì mà những người này muốn tham gia chia vận. Vật này rõ ràng là người ta tặng cho lão nhân gia ta làm lễ vật mừng thọ, là chỉ thuộc về một bệnh ta để chính ta sử dụng, hiện giờ cư nhiên là biến thành vật phẩm công cộng của người người sử dụng mặc tiểu tử cũng thật là, đồ tốt như vậy, sao lại có thể đem ra trước mặt công chúng cờ chứ, nếu như bí mật ban ra tặng lão phù, cũng có thể giảm bớt được bao nhiêu là phiền toái à. Một bàn trước mắt này làm cho những người, còn chưa hiểu ra sao trong đại sảnh, đều đưa mắt nhìn nhau. Đây trước cuộc là vì sao? Sao lại như thế này, chẳng lẽ toàn bộ cao tầng huyện phủ đều điên hết rồi sao? Nhất là cái vị không hiểu đậu cua tay nheo, làm sao mà bị một cước đá văng ra ngoài. Giờ đang khập khiển đi trở về, khâu bằng, khâu đại công tử, ăn trợn mắt há hót bờm, nhìn hí kịch ban nảy, đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? vẻ mặt đám người Lý Tinh Nguyệt cũng là không thể tưởng tượng nổi. Việc này cũng quá quái thai rồi đi. Có đến nỗi phải như vậy không? Đây không phải là làm mối cho tiểu miêu muội muội cùng mặt quân già sao, lại có thể khiến cho nhiều lão đại cùng nhau diễn trò như vậy, cùng nhau cướp đoạt một tảng đá không có một chút gì gọi là đặc biệt cả việc này quả thực là quá đáng à. phú chú đại nhân, cái này tảng đá kia, bất quá cũng chỉ là một tảng đá bình thường mà thôi. tiểu miêu muội muội xuyên tạc sự thật thì đã đành, có thể lý giải là do người khác lừa gạt nàng, mà các ngài đều là những người đại danh đỉnh đỉnh, sao lại còn có thể trợn mắt, bịa đặt nói chuyện như vậy? phản bối hiện tại không phục, câu bằng ăn uẩn kêu lên, mắt thấy có thể tận hưởng cảm giác chiến thắng mà còn có thể thỏa tâm nguyện ôm mỹ nhân về nhà hắn có thể như thế nào không nghĩ ra mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng như thế này khâu bằng đầu óc hỗn loạn liều lĩnh kêu lên cầm miệng hơn một trăm người đồng thời gầm lên trong nháy mắt một cơn bão tức giận bùng nổ nhắm thẳng về khâu bằng khâu công tử mà quét tới tổng cộng hơn trăm vị thánh hoàng thánh tôn đồng thời dần dữ không kiềm chế được mắng mỏ hắn cố lực lượng khổng lồ này tập trung lại với nhau oanh một tiếng Khâu bằng giống như một cái đệm bay thẳng lên trời rồi văng ra ngoài. Một lúc lâu sau mới truyền đến một tiếng bịch. Gia chủ khâu gia, khâu thừa vân, chẳng những không quan tâm đến cháu mình, ngược lại vẽ mặt, còn là bừng bừng nổi giận. vừa rồi người đầu tiên hét lên, câm miệng, chính là vì gia chủ khâu gia này. Đồng thời cũng có vô số ánh mắt trào phủng tự bốn phương tám hướng tập trung lại trên người khâu thừa vân. Lão gia tử, khâu gia lão gia tử vẽ mặt xấu hổ. Cuối đầu xuống thật sâu, thật sự là bị bé mặt mà. Không có tri thức cũng phải biết tưởng thức, không biết tưởng thức cũng phải có kiến thức, coi như là cái gì cũng không có. Thì người cứ câm miệng đứng đẩy, yên lặng như những người khác không được sao? Sao phải ra mặt gạo thét la ó như vậy? Hiện giờ, thể diện khâu gia bị ngươi một cước giảm nát hết rồi, một chút cũng không còn sót lại. Miêu Tiểu miêu cũng bị bột bằng trước mắt này dọa cho kiếp sợ. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở to cha, cũng nói nên lời. Mãi thật lâu sau, rất nhiều ánh mắt khiếp sợ, mới quay lại nhìn vào thân ảnh của quân Mạc Tà trên mặt tràn đầy vẽ nghi hoặc. Mạc Tà, vẽ mặt vô tội, tỏ vẻ bất đắc dĩ, như kiểu, bản thân ta cũng không biết, ta cũng không rõ chuyện gì xảy ra mà. Sự tình này cũng thật là ngoại ý muốn của quân đại thiếu, khối đá kia kỳ thực chính là một phần còn sót lại của Linh Thạch ngày trước hắn và Mai Tuyết Yên đập vỡ. Phần lớn khối linh thạch ấy đã bị Mai Tuyết Yên mang về để gia tăng thực lượng cho thiên phạt sầm lầm, trong tay quân mặc tà còn mấy khối vụn, lần này xuất ra chính là khối nhỏ nhất trong đó. Đại thiếu tuy chẳng cũng biết mẫu đá kia là thứ tốt, đủ để làm kinh sợ mọi người, nhưng cũng không nghĩ tới nó lại làm cho bọn họ náo động như vậy, đây cũng thật quá chấn kinh rồi. Tuy chẳng nghĩ đến nguồn gốc, nhưng lại không nghĩ đến diễn biến cùng với kết quả. Kinh hải một lúc. Mọi người liền đem ánh mắt chăm chú gắt cao nhìn thẳng vào quân mạc tà. Tiểu tử này, con bà nó, thật là nghịch thiên mà. Hắn mà cũng có thể lấy được một món đồ tốt như vậy. Này, bặc tử tử, tảng đá kìa, người trước cuộc là từ chỗ nào có được? Một câu nói của miêu Kinh Vân khiến đổ tay mọi người dựng cả lên. Đúng rồi, đã có cỗ đá thứ nhất, còn có thể có khối thứ hai, nếu biết được địa điểm hắn nhặt được, có thể còn có khối đá thứ ba, thứ tư. Vạn nhất phát hiện ra, vậy thì thật là... Ây! Việc này xảy ra, ước trường đốt ta còn bảy tám tuổi. Mặt ta bắt đầu theo dệt, cái này chính là sở trường của hắn. Lần đó không có ăn gì, bụng đói không chịu được, liền đi vào một gọn núi tìm quả dại ăn. Nhưng đột nhiên, gặp phải núi lỡ, thiếu chút nữa bị trôn sống, lần đó thật đúng là xui xẻo. Đại thiếu nói như thật, mọi người cũng bừng tỉnh hiểu ra, thở dài tiếc đuổi. Thảo nào! Quyền lai là núi lỡ. Ta nói loại chuyện tốt như thế, sao lại chơi vào trên đầu tiểu tứ này? Lấy được thứ này, còn dám nói bản thân không mày. Thế này mà không ấy sao? Xui xẻo như vậy, sao lại không cho ta gặp phải chứ? Những cương giả đỉnh phong nghe quân đại thiếu thuật lại, hầu hết cũng chung một ý nghĩ. Lúc ta đang nghĩ đến cái chết, đột nhiên bằng bằng hai tiếng, có hai khối đá, đều đập trúng vào trên đầu ta, lúc đó mém chút nữa ta bị đánh ngốc rồi mặt ta giả bộ sợ hãi, sợ sợ đầu mình. Sau đó ta khẽ vươn tay, đem hai khối đá lấy xuống, trong đó có một khối nhỏ một chút. Ta vuốt, thì nó có chút mềm. khi đó thật sự quá đói, hơn nữa tảng đá kia lại còn có mùi, vì thế ta liền đem một khối nuốt xuống. lúc đó thật là quá đói, cũng chẳng để ý nhiều như vậy. đại thiếu nói tới đây, tất cả các cao thủ chỉ biết dậm chân đấm ngực, thật đáng tiếc. cái này đúng là trâu ăn mẫu đơn mà. Thật là phí của trời mà. Sau khi ăn, trong chốc lát đã thấy no, ta liền ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, vẫn không thấy đói nữa. Chỗ núi đá lỡ sập cũng không còn lớn lắm, bụng cũng không đói, dĩ nhiên là có sức liền đi về nhà. Lúc ấy ta còn tưởng hoang đá kia hẳn là đồ tốt, ít nhất cũng có thể ăn khi đói bụng. Thường tay đem một khối cất ở trong người, cho đến khi sư phụ phát hiện cha ta, ta đem khối đá kia cho người xem. Nhưng người cũng không giận trà, cũng không biết đó là cái gì, nên vẫn để ta giữ lấy, vì thế mãi cho đến hôm này. Mặt ta ngừng ngùng cười. Hôm nay mừng đại thợ của chú Phủ, trong tay ta thật sự không có đồ vật gì giá trị, chỉ có thể đem vật này tùy tiện mang trà, gọi là cho có mà thôi. ai Món đồ chơi này tạm được chứ? Tạm được chứ à? Tất cả các cao thủ cơ hồ đều bị một câu này của hắn động loạt vô té xỉu. Hát chỉ là tạm được sau, quả thật là quá đáng mà. Lại còn cái gì mà tùy tiện mang đi, muốn đã kích người khác, cũng không nên dùng biện pháp như vậy chứ. Nếu thứ này, có thể tùy tiện mang ra, trong thiên hạ này còn có cái gì không mang ra được. Lúc này, tất cả mọi người toàn thân toát mồ hôi lạnh. con mẹ nó, tiểu tử người có được kỳ bảo này, tự nhiên còn dám mang theo trên người, lại còn dám tùy tiện mang ra cho mọi người cùng nhau xem nữa chứ. nghĩ đến đây, mọi người cơ hội đều hủng hỉnh thở ra thần huyền diệu quá mà ngộ nhỡ lúc trước người thấy qua a Phật này vừa khéo có thể nhận biết được vậy còn đến phiên chúng ta sao? Còn người này tại sao có thể cất vào bên trong ngực mình? Có khi nào là nghĩ đến lúc không có cơm ăn liền mang cha ăn đỡ đói mẹ nó chứ cái thứ này không phải là bột người mang bên mình một cái bánh bao lớn hay sao? Trong đầu mọi người như một bớ hỗn độn nhưng đồng thời trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ may mắn. Thiên Hương quốc trong những năm gần đây, đều quốc Thái dân an, nếu không làm sao tiểu tử này bị đói, hậu quả thật khó lượng. Ngọn núi kia, tên gọi là gì? Miêu Kinh Vân, như thay mặt mọi người, hỏi ra vấn đề mà ai cũng muốn biết. Ngọn núi kia là ngọn núi Hoàng, không có tên cụ thể, nhưng chúng ta xuống núi, nghe dân địa phương nói ngọn núi kia tên là Châu Mục Lãng, Mã Phong. Quân mặt ta cẩn thận nói, trong lòng cười trộm một tiếng. Chỗ nào sao, các ngươi cứ tìm đi, tìm đi, coi như là lập cả thế giới lên đi. Coi tự các ngươi tới bao giờ, mới nhìn thấy nơi nào gọi là Châu Mục Lãng Mã Phong. Châu Mục Lãng Mã Phong, mọi người nhất thời thở dài ngào ngắn, âm thầm, cẩn thận, đem tên ngọn núi quái dị này ghi tạc trong lòng. Trừ vị tiền bối, xem bộ dạng các ngươi vừa rồi, này, chắc lẽ khối đá vừa rồi thật sự rất chân quý sao? Đài thiếu với bộ dáng ngây ngô giả bộ một phen hỏi. chân quý! Trời ơi! Như thế nào? Chỉ dùng từ chân quý để hình dung chứ. Một vị thánh tuôn cường giả trợn mắt trợn trâu gây gắt nổi. Còn nữa, không được dùng từ khối đá kìa. Khối đá là cái gì? Thuyết pháp. Để đánh giá. Xưng hô như thế thật là khinh nhận thần vật. Tiểu tử! Tảng đá trong miệng người. Đó chính là thiên ngọc trong truyền thuyết. Bây giờ thì biết rồi chứ. Lần này... Cho dù những kẻ hồ độ nhất, cùng với những người không biết hoàng đá kia là gì, đều phải kinh hãi. Thông Thiên Ngọc, không ngờ là Thông Thiên Ngọc. Đúng là, loại này trong truyền thuyết, chỉ cần cạo xuống một chút bột phẫn là có thể gia tăng mấy trăm năm công lực tinh thuần. Là thánh vật thần kỳ, chỉ cần ăn đầy đủ một khối là có thể phá toái hư không. Thông Thiên Ngọc à! Trong cố chốc, ánh mắt mọi người ở đây đều đỏ lên, chứng kiến cảnh tượng này, miêu kinh vân giận dữ, trưng mắt nhìn. Vì thánh tôn kia một cái, vì thánh tôn này cũng biết là mình lỡ lời, mặt dạ không khỏi đỏ lên. Này, các vị trấn tỉnh một lát, nghe lão phu nói một lời. Miêu Kinh Vân ho hai tiếng, đưa tay ý bảo phía dưới yên tĩnh lại, một lát sau mọi người trước cuộc cũng trấn tỉnh lại, nhưng trên mặt mỗi người vẫn còn đỏ ứng vị kích động. Lễ vật mừng thọ hôm nay. Miêu Kinh Vân nói xong, thấy bản năng nhìn về phía cái bàn dài, liền mới phát hiện trên bàn trống trơn. Muốn dĩ trên bàn này còn lại lễ vật bừng thọ trực trở muôn màu. Rất nhiều lễ vật có giá trị xa xỉ, giờ đã sớm biến thành một đám rác rưởi hỗn tạp. Tuy chặn toàn bộ lễ vật đã thành rác rưởi, nhưng miêu phủ chủ trong lòng vẫn vui mừng vô cùng, có được thông thiên ngọc. Những lễ vật này có biến thành bụi, hắn cũng chẳng để ở trong lòng, lần nữa hoa lên hai tiếng, lơ để nổi. Lễ vật mừng thọ mà mặt quân dạ tặng thật là phù hợp với tâm ý của lão phù, cũng là chân quý độc đáo nhất. Hơn nữa ý nghĩa rất sâu đậm, tin rằng các vị sẽ không có dị nghị gì chứ. Những lão nhân bên cạnh liên tục gật đầu như gạ mổ thóc, chân quý độc đáo ý nghĩa sâu đậm này cũng chưa chắc, chẳng qua là phù hợp với tâm ý của ngài thì vô cùng chính xác, thậm chí là hoàn toàn vượt qua ngoại sự mong đợi. Nói đùa, nếu thần vật bực này không đứng đầu lễ vật mừng thọ hôm nay, vậy thì thật là không có thiện lý mà. Nếu tất cả mọi người không có dị nghị gì nữa, như vậy, mặt quân già chính là con trẻ miêu già chúng ta, vì hôn thê của miêu nhà đầu, hôm nay có thể xem như là sông hỷ lầm bồn. Thứ nhất, chính là sinh nhật 500 năm của lão phù, thứ hai, là ngày đến hôn của tiểu miêu nhà chúng ta, xin mọi người thoải mái ăn uống, không say không thôi. Theo những lời này, đám người này lần nữa sôi trào lên. Rất nhiều thiếu niên trong bắt toán ra vẻ ghen tị lẫn hâm mộ, Hả, cũng chỉ xuất ra một khối. Không biết là cái gì, liền được một người vợ xinh xắn. Hờ, <cười> thập tức chết đi được. Ta nói, miêu lão phủ chủ thật là... Xem như lễ vật bận thọ này thật sự trân quý. Chẳng lẽ ngài cứ như vậy đem cháu gái của mình bán đi sao? miêu Kinh Vân vừa dứt lời, tao Quốc Phong mặt mày hồng hào đứng dậy, lớn tiếng nói. Hôm nay, chính là ngày định ước của tiểu đồ đệ quân dạ, cùng với miêu cô nương, cũng là ngày mừng thọ, chúa phủ đại nhân 500 tuổi. Quá nhiên là song hỷ lâm mù. Tại hạ tạo quốc phòng cũng thật vui mừng. Há chỉ có chút vui mừng sau tạo thánh hoàng, há miệng, cơ hội muốn lệch quay hàm. Tất cả các cao thủ đều hâm mộ, nhìn lên cái bản mặt rắm thối của tạo thánh hoàng. Có khối gửi trong lòng bất bình, cơ hội muốn đem tin tạo thánh hoàng này đánh một trận. Lão tiểu tử người đắc ý kia chấm má xem nát bạc già nuôi như cây hoa cúc kìa, con bà nói chứ, làm cho người ta cực kỳ chướng mắt mà. Tao Quốc Phong vừa đứng cha, bọn người Bạch Kỳ Phong cũng thẳng tắp đứng ngay sau lưng hắn, nhìn chung quanh với vẻ tự hào dương dương đắc ý, "Đô Đệ ta cũng có phận chén trà kính hiếu này, tự nhiên cũng không thiếu phận ta, ngắm lại thì thật là đã nghiễm." Chờ Tao Quốc Phong nói xong, người chủ trì liền nhảy ra, "Và bây giờ, xin mời hai vị mới định ước trao nhau định vật, để đính ước gắn bó với nhau suốt đời." Sau tiếng hô giọng dạt kia, Miêu tiểu miêu không còn giữ được cái hỏa khí như lúc trước, xấu hổ nhũng cả người ra, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng mãn nguyện. Miêu phu nhân lấy ra một bọc kiếm toàn thân, một màu đen, cẩn thận mang đến, mọi người liên tục kinh hồ, chui một kiếm này, lai lịch cực kỳ không nhỏ, chính là từ thất thải thánh thụ rơi xuống, một nhánh mà tạo nên. Đeo ở trên người, có thể thanh tâm sáng mắt, còn có công dụng trừ tạc có thể xem là một bảo vật khó lòng có được. Đến phiện quân đại thiếu lại lâm vào khó khăn. Hoàng đá vừa trội đem ra, là muốn làm lễ vật mừng thọ nếu tiếp tục mang ra một khối nữa, còn có phải đem nơi này trực tiếp đổ tung sao? Còn về bảo vật, cho dù là linh dược vạn năm, hay thiên tài địa bảo, đối với đại thiếu gia bà nói, đều thật là dễ dàng, những thứ đó ngay cả nửa điểm bí mật cũng không có. Đều kinh thế hải tục giống nhau, với thân phận hiện tại của quân mặt tà, thì không thể có được. Nếu nói là may mắn lấy được, thì có người tin sao? cân nhắc một hội, quân mặt tà. Số cuộc đã môi ra một cái bình ngọc nhỏ, cười gượng hai tiếng, trên người tại hạ thật sự không có vật dư thừa nào. Chẳng qua, khi xưa gia sư cả đời tích tụ, nhiều năm qua đã ủy thác một vị lão hủ mua dùm ba quả đan nhược. Lúc ấy người từng nói qua, chỉ khi nào vượt qua cảnh giới thận huyền thì mới có tư cách ăn ba viên đan nhược này. Tại hạ cô phụ sự mong đợi của tiền sư, hiện nay vẫn còn xa mới đạt được, nhưng miêu cô nương đã vượt qua hạn chế nọ. Ta sẽ dùng vật này, tặng cho nàng vậy. Mọi người một lần nữa giỡn khóc giỡn cười. Vì mặt đại thiên tài này, làm việc đúng là khác người, lúc trước lấy một tặng đá làm lễ vật mừng thọ. Không ngờ, giờ lại đem đăng dược, đi tặng. Vậy chứ, không biết loại đăng dược gì, mà lại có những quy định cũ quái như vậy à? một vị cường giả thánh tôn đứng dậy, người này khuôn mặt tày nhìn thế nào cũng có cảm giác có chút quen mặt, nhưng cho dù bất kể hắn có suy nghĩ như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào nhớ nổi đâu trước cuộc mình đã gặp lão ở nơi nào. vị tiên bối này chính là một vị trưởng bối của miêu gia chúng ta, nếu nói riêng về vai vế thì sao với ông nội ta cao hơn không ít, vì ngoại tổ này tên gọi là miêu bất kiến lão tổ cả đời say mê nghiên cứu thảo dược cây cối, lão tổ phương diện đầy có trình độ cực cao. ở tại huyện phủ chúng ta có danh xưng là dược vương tái thế. miu tiểu miu ghé sát tai đại thiếu thấp giọng giới thiệu. khuôn mặt tài chỉ cảm thấy một mùi hương ngay ngất xong vào mũi hắn, đôi môi mềm mại của miu tiểu miu như muốn chạm đến da thịt của hắn. đại thiếu liền cảm giác toàn thân tê dại, cô hồ không nghe rõ nàng nói những gì, nhưng theo bản năng hắn quay đầu lại mỉm cười. Miêu tiểu miêu bên cạnh tránh không kịp, nhất thời đôi môi mềm mại chạm vào lỗ tai của hắn, lập tức khuôn mặt nàng đỏ ẩn lên, khẽ lườm hắn một cái thấp giọng nói sẵn. Quỳnh xấu quá đi! Mặt ta cười, hát hát nghĩ thầm, Nam nhận không xấu, nữ nhân không yêu mà. Chỉ thấy miêu bất kiến đưa tay tiếp nhận bình ngọc, nhẹ nhàng ngửi qua vài lần, sắc mặt tức thị ngưng trọng hắn. Một lúc lâu sau, hắn mới thận trọng nói. Ba khỏa đang dược đậy, công hiệu tất diện không bằng thông thiên ngọc, nhưng cũng chính là báu vật vô giả. Tùy tuyển lấy ra một viên, cũng đã ẩn chứa thiên địa linh khí tinh thuận khổng lộ dị thường. Nếu có thể dùng nó, quả thật là không biết có thể tăng trưởng biết bao nhiêu công lực. Hơn nữa, dùng nó, cũng không có bất cứ tác dụng phụ nào khác. Khó trách, loài đăng nhược đầy lại có yêu cầu cao đến vậy. Nếu là dùng loại thần đăng, có chứa dược lực mạnh mẽ đến bực này, kẻ dưới thần huyện phục dụng nó. Nhất định trong giấy mắt sẽ nổ tan sắc mà chết, quả nhiên là thận dược mà. Lúc lâu sau, hắn mới thở dài một cái, ánh mắt chăm chú nhìn vào bình ngọc trong tay mình, lẩm bẩm. Lão phu cái đời say mê, một lộng điều chế đang dược. Tại sao không thể nghĩ ra, thế gian lại có loại thủ đoạn luyện đan dược kinh hại thế tục này. Loại đang dược như thế này, nếu chỉ nói riêng về công hiệu so với loại đang dược, đấu giá ở quý tộc đường, thiên hương thành. Thuộc huyền huyền Đại Lục cũng có chút tương tự, nhưng thực chất về công dụng, loại đan dược kia quá thật kém xa, có thể nói loại đan dược này chính là vật báu thế gian, hiếm gặp được một lần. Mặt ta hơi ngẩn cha hắn lý nào lại không biết loại đan dược, bắn trong quý tộc đường, khó trách, hắn luôn có một loại cảm giác chất quen thuộc, nhưng trước cuộc người này là ai? Ta không tin! Kẻ vừa nói chính là câu bằng, với vẻ mặt xám xịt. Vừa rồi hắn bị vô số những cường giả định cấp ở đây, cũng phát ra khí lãng, ném hắn ra ngoài, khiến hắn bị hôn mê một hồi lâu. Lúc này vừa mới tỉnh, lại nghe được Miu Tiểu Miu đính hôn, ngay tại đương trường. Mà không chỉ đại đính hôn, thậm chí ngay cả tính vật cũng đã được trao. Biến cố đến bực này, câu bằng như thế nào có thể chịu được, câu đại thiếu gia như là bị ma quỷ ám ảnh, tức thì không quan tâm hết thảy, la lên một tràng. Các người có phải quá đáng lắm không? Cho dù mặt quân dạ này chính là không lên thể chất đi nữa, tiền đồ không thể tưởng tượng nổi đi chăng nữa, nhưng làm sao hắn có thể đào ra một viên kiện đồ vật, quý báu tuyệt thế này chứ? Một món không nói, đằng này hắn lại tiếp tục xuất ra một món khác. Một tên quê bùa, trẻ trách như hắn, làm sao có thể có nhiều thứ tốt như vậy? Đây không phải là giá sao, cứ tưởng được gặp một đứa trẻ lên hai lên ba sao. Người hoài nghi lời nói của lão phù sao? Hai mắt miêu bắt kiến nhếch lên, liếc hắn quát. Nếu tử ngươi là cái khá gì mà lại dám hoài nghi lời nói của lão phụ? Nghiệt xúc, còn không bao cút trà." Khâu thừa Vân vội vàng hét lớn một tiếng, sau đó vội vàng hướng đến Miêu Bất Kiến, cười làm lành nói: "Miêu lão tiền bối, ngài đại nhân đại lượng, ngàn bằng lần được chấp nhặt cái tên hậu sinh vặn bối không hiểu chuyện này, để sau khi trở về, bạn bối nhất định sẽ một bậc giáo hướng tỉnh nhóc con này không hiểu chuyện này." Ngoài thực lực trước mạnh, Miêu Bất Kiến cũng vượt qua cảnh giới thánh tụm, cũng được xưng tụng là dược vương. trong huyện phủ này vô luận là ai bị trọng thương, cho dù người khắc bó tay hết cách, thì chỉ cần lão nhân già hẳn trà tay, thì thuốc đến bệnh tàn, trái tứ hoàng sinh. có thể nói là người được khoan nghênh nhất huyện phủ này cũng là một sự tồn tại cực kỳ đặc thù. đừng nói đến bản thân Miêu bất Kiến chính là trưởng bối hai đời của Miêu già. Khâu thừa vân tuy rằng cũng là gia chủ một đời, nhưng nếu quả thật chọc giận Miêu Bất Kiến, thì chỉ sợ bị mọi người trong huyển phủ này xong vào hợp kích đánh hội đồng mà thôi. Miêu Bất Kiến hư lành một tiếng nói, Một đứa trẻ không biết chuyện, đây chính là gia giáo khâu gia các người sao? Hôm nay chính là đại thảo của phủ chủ, sao có thể để cho bọn vãn bối như hắn ăn nói bừa bãi, hay là còn có tâm tư tới phá trối? Nghe thấy thế, từng giọt mồ hôi như hạt đậu liên tiếp chảy trên khuôn mặt. Khâu thừa vân tội danh này quả thực là không nhẹ mà. đừng nói là khâu bằng đảm đương không nổi tội danh này, cho dù là cả khâu gia, cũng không thể nào gánh vác nổi. không phải, không phải. xin miêu tiền bối bớt giận. nếu đã có người hoài nghi như vậy, vạn bối thiết nghĩ sao chúng ta không cho miêu cô đơn thử dùng một viên, thử xem công hiệu của nó như thế nào. dù sao vạn bối đối với lễ vật cuối cùng mà tiên sư tặng cho ta cũng có chút dò mòn. khuôn mặt ta thản nhiên mỉm cười. Thứ hắn lấy ra chính là thiên cực đàn, dùng một viên ước chừng có thể tăng lên 10 năm công lực tinh thuận. Mà công dụng đặc thù nhất của loại đan dược này chính là công dụng lặp đi lặp lại, chỉ cần số lượng sử dụng không quá 3 viện là dược lực của nó sẽ hoàn toàn bị người phục dụng hấp thu hết. Hay nói cách khác là 3 khỏa đan dược này có thể giúp một người tăng một cái vọt lên 185 công lực tinh thuận. Đây đối với người không trở, luyện đăng thuật mà nói, tuyệt đối là kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. Cho nên có người hoài nghi cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cũng tốt. Thật sự, miêu Bất Kiến cũng rất có hứng thú đối với công hiệu của đăng dược này. Sau khi nghe quân bạc tạ nói, liền suy tư một chút rồi đáp ứng. Hắn vừa rồi, mới căn cứ, từ mùi hương của loại đăng dược này mà phán đoán, viên đăng dược này có thể làm công lực người sử dụng, chỉ sợ không phải là một con số nhỏ. Loài đăng dược thận kỳ như vậy, nếu trực tiếp nhìn thấy người dùng đột phá, đối với chính mình mà nói tuyệt đối là mở ra một thế giới mới, một con đường mới. Cho nên Miêu Bất Kiến cũng có chút không chờ được. Thật sự có nắm chắc không? Miêu Tiểu Miêu cầm lấy viên đăng dược, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo qua, ẩn chứa trong đó là một chút lo lắng nhìn Quân mặt Tà. "Yên tâm, nhất định không có chuyện gì đâu." Quân mặt Tà nở nụ cười khiến cho người khác có thể an tâm nổi. "Yên tâm mà dùng." sư phó nhất định sẽ không đưa ta. ta tinh quân. miêu tiểu miêu nhìn hắn, trang đầy nhu tình, kẻ đưa viên đan dược vào miệng, sau đó lập tức khoanh chân ngồi xuống. cho dù thứ mặt quân dạ đưa cho mình là độc dược đi chăng nữa, nhưng để chứng minh sự thật, miêu tiểu miêu cũng không có một chút do điều nào nuốt vào. huống chi là linh dược tới bậc này, tuy rằng miêu tiểu miêu cũng không biết công dược của loại đan dược này. Nhưng đối với sự tính nhiệm của mặt quân già, nàng cũng không chút do dự nuốt xuống. Đang dược, vừa mới nuốt xuống, miêu Tiểu miêu liền cảm nhận được bộ cổ huyền lực tinh thượng dị thượng, từ đang điện của mình đi lên, trong phú chốc nhanh chóng chạy đến xương cốt tứ dị, kênh mạch. Huyền lực như là củi khô gặp lửa, ngay lập tức bốc cháy, toàn bộ cường giả tự tôn giả trở lên. Ở tại đương trường, lập tức cảm ứng được, cổ linh đột nhiên bụng cháy này. Cảm thù được linh khí tạm bạo mạnh mẽ, mênh mông trong không khí, ngay lập tức mọi ánh mắt thèm khát tập trung về phía Bình Ngọc. Đến lúc này, bọn hắn không còn chút hoài nghi nào đối với viên đan dược có thể gia tăng công lực kia nữa. Hộ pháp, miêu Kinh Vân thấy thế lắp bắp kinh hài nổi. Lập tức, hắn đi ra phía sau cháu gái, đưa bàn tay gắn lên lưng nặng, vận chuyển huyện công của bệnh trợ giúp miêu Tiểu miêu tiêu hóa dược lực. Từ khí thức này phán đoán... Hiện tại huyền khí trong cơ thể miêu Tiểu Miu đã đạt đến mức có thể đột phá. Không thể ngờ, phân tích của miêu bất kiến. Nhìn có chút khuyết đại, nhưng hiện tại xem tra, vẫn là quá nhỏ bé. Một viên đang dược nho nhỏ như vậy, sao lại có thể có công hiệu bá đạo đến như vậy? Có cường giả thánh tôn như miêu Kinh Vân, dùng công lực thuốc dục tiêu hóa dược lực. miêu Tiểu Miu cũng không mất nhiều thời gian để tiêu hóa hoàn toàn dược lực ẩn chứa của viên Thiên Cực Đăng này. Sau đó nàng chậm rãi đứng dậy, chỉ cảm thấy trên thân mình tràn ngập lực lượng, huyền lực trong kinh mạch như nước chảy, thế nhưng điều quan trọng nhất là nàng đã đột phá bệnh cảnh trở thành tôn giả nhị cấp, đột phá kinh người bậc ấy khiến cho gia nhân tự nhiên là vừa mừng vừa sợ. Không ổn, Miêu Kinh Vân biển sắc kêu lên một tiếng, thật nhỏ. Cùng lúc đó, bầu trời đang nắng chói đột nhiên trở nên u ám, một đám mây đen cực lớn chậm rãi hình thành, sau đó chậm rãi xoay tròn. Từ từ hình thành một tia sáng đầy màu sắc, có hình dáng như con mắt. độc nhãn hiện, thiên kiếp tới. miêu Tiểu miêu đột phá ngoài ý muốn, lại có thể dẫn đến thiên kiếp. Hết thảy mọi người ở đây đều biến sắc. Chỉ mới dùng một phiên đan dược, lại có thể dẫn động được thiên kiếp. Phiên đan dược này trước cuộc là nghịch thiên đến mật đạo. Nhưng sau khi kiếp sợ, mọi người ngay lập tức lo lắng. Nếu miêu Tiểu miêu chính mình tu luyện tích lũy công lực, tới mức đột phá, Vậy thì thiên kiếp ngày hôm nay cũng không có coi vào đâu, dĩ nhiên muốn vượt qua cũng có chút khó khăn, nhưng tuyệt đối cũng không có nguy hiểm lắm, dù sao thiên kiếp tôn giả nhị cấp. Miễn cưỡng cũng chỉ coi là giai đoạn khởi đầu mà thôi, uy luật không có bệnh lắm. Nhưng hiện tại, miêu Tiểu miêu cũng dùng đang dược đột phá, không những chưa củng cố cảnh giới, thậm chí huyền lực hiện tại cũng không thể, thu phát tùy ý, muốn vượt qua thiên kiếp ngày hôm nay, chỉ sợ cũng gặp khó khăn không ấp. Thứ thiên kiếp này, người ngoài không thể tùy tiện ra tay giúp đỡ. Một khi ra tay hỗ trợ thì chính mình cũng sẽ rơi vào trong thiên kiếp đó. Cái chính là thiên kiếp sẽ thuận theo thực lực, trình độ của người hỗ trợ mà điều chỉnh cường độ lui kiếp tăng lên. Tùy tiện ra tay, không những không phải hỗ trợ mà ngược lại chính là hại biêu tiểu miều. Đồng sinh cộng tử, chẳng lẽ một ngày vui như ngày hôm nay là vì biến cố phát sinh thiên kiếp mà lại trở thành thảm kệ sao? Trong phố chốc. Tất cả mọi người ở đây đều hung hăng trường mắt nhìn về phía khâu bằng. Nếu có phải tiểu tử người chen ngang, bắt buộc phải thử, thì đâu có phát sinh loại sự tình chó mái như thế này. Sau ngày hôm nay, thanh danh của khâu bằng ở phiêu miểu huyện phủ chắc chắn sẽ mất hết, trực tiếp biến thành chuột chạy qua đường. Còn tên tuổi mọi việc về hắn, nhất định người người đều biết, hơn nữa tiểu tử này còn được mọi người tặng thêm một danh hiệu mới, tên Đần Độn Đen Đuổi. Ý tứ của nó dĩ nhiên là, bức luận tiểu tử này đi đến chỗ nào cũng sẽ mang sự đen đuổi cho người khác. Tên gọi xuất sắc này nhất định làm cho khâu bằng, ngay lập tức trở thành người cô đơn, thật sự quá mức rồi. Miêu tiểu miêu biến sắc, nhìn quân mặt bà, nhưng không nói một lời, sau đó nàng xây người đi thẳng trang ngoại. Người thiếu nữ kiên cường này, lựa chọn giải pháp, tự mình đối mặt, không làm lương lị đến người khác. Mọi người cũng không nói gì, bởi vì tại thời điểm này... Vô luận là ai nói cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tâm cảnh của miêu tiểu miêu, do đó sẽ dẫn đến độ kiếp thất bại. Thậm chí, bọn họ cũng không một ai bước ra ngoài, bởi vì một khi tiếp xúc quá gần phạm vi của thiên kiếp, thì thiên kiếp tự nhiên sẽ cho rằng có người muốn can dự vào đó. Vậy thì, sẽ mang đến cho miêu tiểu miêu những phiền toái không đáng có, càng phản tác dụng mà thôi, cho dù mọi người có lo lắng như thế nào thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh miêu tiểu miêu dứt khoát bay ra ngoài. Theo thân ảnh miêu tiểu miêu bay ra ngoài, thì thiên kiếp cũng tùy theo đó mà thay đổi vị trí. Trên mặt các cường giả có mặt tại đây đều lộ ra vẻ ngầm người. Hiện nhiên, ai cũng cho rằng lần này miêu tiểu miêu độ kiếp nhất định sẽ có biến. Thân hình miêu phu nhân lung lay hai cái, Xích chút nữa hôn mê bất tỉnh. Nhờ miêu hoàng vũ đang ở bên cạnh đỡ lấy, mới miễn cưỡng đứng lên được. Nhưng nước mắt lại không tự chủ được chảy xuống. đứa con gái mà đang thương nhất, hiện tại mới tìm được hạnh phúc của chính mình, chẳng lẽ sẽ lại lập tức chết đi sao? Ông trời, tại sao? Tại sao lại có thể tàn nhẫn như thế, như vậy thật là không công bằng đối với nó. Để ta đi xem một chút xem sao." Mặt ta ngẩn ra, sau đó lập tức chạy ra ngoài, vội vàng đi đến phương hướng Miêu Tiểu Miêu vừa trời đi. "Không nên đi." Ý nghĩ ban đầu của Miêu Hoàng Vũ chính là Lấy thực lực của mặt đại thiên tài hiện giờ căn bản sẽ không giúp được gì mà ngược lại sẽ tăng thêm gánh nặng mà thôi. Những lời chưa kịp thốt cha đã bị Miêu Kinh Vân ngăn lại. Miêu Kinh Vân hít một hơi thật sâu nổi. Với thực lực hiện giờ của hắn, nếu tới đó cũng không đến mức làm tăng thêm gánh nặng của Miêu Tiểu Miêu cứ để cho hắn đi đi. Hiểm thấy người nào có tâm ý như vậy. Hiểm, quả thật là rất hiểm. Cái này, khi đối mặt với sự sống chết, lại có thể đưa ra quyết định như thế thực làm cho lão phu vui mừng. Miêu hoàng vũ gật đầu khang giọng nói, tiểu biểu thật sự không có nhìn nhầm người. Miêu phu nhân vốn đang buồn bã, chỉ không mặt lộ ra một chút ý cười nói, cùng sinh tử, Mặc quân già, cho đến giờ phút này ta mới chính thức nhận hắn làm con rể. Háo vì tiểu miêu không ngại sinh tử, tiểu miêu đi theo hắn, vô luận là chân trời góc bể cũng thật không uổng công. Người làm mẹ như ta đây cũng coi như có thể yên tâm. Sắc mặt mỗi người trong đại sảnh đều trầm xuống, hơn nữa những người trẻ tuổi này trên mặt ít nhiều mang theo vẻ xấu hổ, miệng vừa mới kêu, tiểu miêu mùi mùi. Há miệng là nói lời hay ý đẹp, cho người khác vừa lòng, ngầm miệng là nhìn người khác hy sinh. Chân chính, đến thời khắc quan trọng này, đồng sinh cộng tử với tiêu tiểu miêu, cũng chỉ có một người, đó chính là mặt quân già. Mà thế hệ cao thủ đỉnh cấp lại cảm thấy trong lòng cường sống. Hành động này của mặt quân giả không thể nói động cam cộng tử mà chân chính là đi chịu chết, phải biết chăng trong phạm vi thiên kiếp. Lực lượng thiên kiếp trải đều lên số người có trong đó. Thế nên cẩn thận tính toán lại một lần, thì cho dù mặt quân giả có không linh thể chất đi chăng nữa, nhưng tu vi hiện giờ của hắn chỉ mới là cấp bậc kim huyện, và cũng vì thế khi hắn gia nhập thiên kiếp uy luật của nó, có tăng lên, cũng là tăng một chút ít. nhưng khi đó Chia đều ra, cho hai người, thì áp lực của miêu tiểu miêu đương nhiên sẽ giảm bớt, còn nguy hiểm có lẽ là mặt quân giả, phải chịu nhiều hơn. Chính phần chết một phần sống. Lần này, mặt đại thiếu gia, dùng một mạng đùi lấy một đường sinh cơ cho miêu tiểu miêu, chân tình bực đầy, quả khiến cho người ta rung động. Khâu gia gia chủ Không tự vân, lão gia tử trung chảy chỉ tay vào đứa cháu cô mình, sắc mặt của lão vừa tức giận vừa trắng bệt. Ngươi xem tên tiểu xuất sinh này, nhìn xem người đã gây ra tai họa gì, thật không biết phải xử trí người như thế nào nữa. Lần này trở về lập tức bế quan cho lão phụ, không có lệnh của lão phụ không cho phép tình xuất sinh người đi ra ngoài. Lúc này tiếng sấm âm âm từ phía xa vang lên, từng đạo tia chớp đánh xuống, tuy rằng nơi độ kiếp cách xa đầy, nhưng âm thanh vẫn nghe thấy rõ mồn một. Từ đó có thể đoán được địa phương miêu tiểu miêu lựa chọn đồ kiếp chính là một vùng hẻo lánh không có ảnh hưởng đến một nhà nào của huyện phủ lý tinh nguyện sắc mặt âm trầm như nước huyệt thái dương nhảy lên thình thịch hiện nhiên lửa giận trong đầu hắn đã đạt đến đỉnh điểm lành lùng mở miệng nói khâu huynh không phải người luôn tự sự là yêu thích tiểu miêu mùi mùi sao hiện giờ tiểu miêu mùi mùi gặp phải thiền kiếp mặt huynh cho dù tu vi chỉ là kim huyền nhưng cũng không ngại cùng tiểu miêu mùi muội kề vai sát cánh vượt qua thiền kiếp Ngươi luôn tự xưng đối với tiểu muội bụi mùi tình sâu như biển, cớ sao, con không qua đó. Khâu bằng nhìn thoáng qua những tia chớp lập rè bên ngoài, sắc mặt không khỏi trắng bệt, hắn giật nảy mình một cái môi trùng trùng nổi. Cái này, đây là thiên kiếp của nàng, liên quan gì đến ta? Ta, ta, ta không muốn đi. Muốn tìm người khác chết thầy sao? Ngươi đi đi. Lý Tinh Nguyệt hừ lạnh một tiếng nổi, nếu không phải vừa rồi, ngươi chen vào đòi thử đang dự, thì làm sao xảy ra sự tình này? Hết thảy bởi vì lòng dạ gan tị của người gây ra Hiện tại người là cư nhưng không biết xấu hổ nói ra những lời này. Cái loại người như người, có biết xấu hổ hay không? câu bằng cố chấp miệng cưỡng đáp. Vừa rồi ta hỏi, là hỏi cho mọi người. Ta thắc mắc, mà thấy mọi người không có ai đứng ra hỏi, nên ta mở miệng thôi. Chuyện này thì có can hệ gì tới ta? Miu Tiểu Miu, hiện tại, đã là vị hôn thê của mặt quân dạ. Hắn chạy đi, thì đó cũng là chuyện đương nhiên. Ta vì sao lại phải đi? Nếu hôm nay người đến hôm cùng miêu tiểu miêu cô nương là ta, tự nhiên là ta sớm đã đi rồi. Câu bằng nói xong những lời này không khỏi nhận được một trận hư lạnh của mọi người. Nhìn cái thái độ sợ đến mức sắp tè ra quần này của hắn, bất cứ ai ở đây cũng không tin hắn sẽ đi. Vì chối bỏ mối quan hệ, ngay đến câu cửa miệng, tiểu miêu mùi mùi cũng đã trở thành miêu cô nương. Miêu phu nhân khinh bỉ liếc mắt hắn một cái. Thầm nghĩ may mắn mình không có nghe theo ý của gia tộc, chọn lửa con trẻ là một trong những đệ tử của thế gia huyển phủ. Nhìn vào hắn kìa, rõ ràng là một kẻ, ham sống sợ chết, vậy mà vẫn còn quỳ biện. Càng nhìn càng cảm thấy, không có chỗ nào xứng với con gái của mình. miêu tiểu miêu bay xung quanh, đừng xem vẻ trấn định bên ngoài của nàng, mà nghĩ rằng nàng bình tĩnh. Thật sự trong lòng nàng, lại càng rối trang hơn bao giờ hết. Hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời này, suốt cuộc mình cùng hắn đã trao tính vật, mình trước cuộc cũng đã trở thành người của hắn. Đây chính là kết quả mà chính mình khao khát bao lâu nay. Nhưng hôm nay thiên kiếp của mình đã tới rồi, nếu vận nhất mình độ kiếp không thành, như vậy kết cục là hồi phi yên diệt, tan phạnh cho bụi. Quân già, mạng cô muội, vì sao lại khổ như vậy, Muội thật sự muốn ở cùng với quân trọn đời. Xin con dưỡng cái cho huynh sắm cùng Quỳnh đến đầu bạc, cùng Quỳnh, đầu ấp tay kề, sống hạnh phúc bãi mãi. Nhưng không biết liệu ông trời có chịu cho ta một cơ hội hay không. Mày đen nhanh chóng tù hội lại một chỗ, sấm xét như ngày càng mãnh liệt, nàng rốt cuộc cũng đã đi đến một nơi hoàng vắng. Mà trên bầu trời đang mưa to hiện tại, rốt cuộc cũng ngừng lại. Thiên địa trong phút chốc, đều là một mảnh sương mù Mày tụ tập trên bầu trời. Càng ngày càng nhiều, nhưng cũng càng di chuyển chậm lại. Mắt thấy, dường như đạo lôi kiếp thứ nhất có vẻ đã sắp hạ xuống. Đúng lúc này, tiếng bước chân xa xa truyền đến. Trong khi đang độ kiếp, kẻ nào còn dám đến đây? Ai đấy? Miu Tiểu Miu ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong màn sương mù, một thân ảnh màu trắng đang bay đến với tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt đã đi đến trước mặt nàng. Hiện ra một khuôn mặt bình thường đến cực điểm, hai mắt, đang chân thành nhìn nàng cười cười, người mới đến, đích sát là mặt quân dạ, chính là vị hôn phu của nàng. Gây lát sau, sự trón vắng trong nhé mắt của miêu Tiểu miêu, trước cụ cùng lắng xuống, thay vào đó là một cổ cảm xúc hạnh phúc, cùng lo lắng trong nhé mắt, xâm nhập vào hàng phòng tuyến trong lòng nàng. Quynh, sao Quynh lại chạy tới đây? Quynh tới đây làm gì? Mau về đi, không cần tới đây, không cần đâu. Miêu tiểu miêu hoảng hốt kêu lên. Từ nãy đến giờ, nàng chưa từng lo lắng cho tính mạng của mình, nhưng hiện tại, khi vị thiếu niên bình thường này xuất hiện trước mắt nàng, thì mọi chuyện thật khác. Nàng không thể kiềm chế được, bởi vì ở đây quá nguy hiểm. Ta ở chỗ này đồ kiếp, tuy rằng nguy hiểm, nhưng trung quy còn có chút hy vọng. Còn hắn, với tu vi hiện giờ đến đây chỉ có chết. Nàng đã quên rồi sao? Hiện giờ chúng ta đã đính hôn, nàng đã chính thức trở thành vợ của ta, là nữ nhân của ta. Mặt ta khẽ mỉm cười. Hiện giờ vợ của ta ở nơi này, ta dĩ nhiên cũng sẽ phải ở đây. Vợ chồng vốn chính là một thể. Gặp chuyện, ta nào có thể để cho vợ chồng ta một bệnh gánh chịu được. Như vậy chính là làm tổn thương tự tôn của nam nhân chúng ta. Chẳng lẽ nàng cho rằng ta là một người ham sống sợ chết để cho vợ của mình một bình gánh chịu sao? Mặc kệ người khác lựa chọn thế nào, nhưng ta nhất định không làm như thế, ta sẽ cùng vợ ta đồng sinh cộng tử. Quên... Miêu tiểu miêu chưa kịp nói ra một chữ, nước mắt liền theo đó ồ ạt chảy xuống. Người chồng chưa cưới của mình, người chồng chưa cưới của mình thực sự là một người tốt. Ở vào chính thời khắc sinh tử này, cùng mình đồng sinh cộng tử, biết rõ lần này đi đến đây cũng chính là đi vào chỗ chết, nhưng hắn vẫn như cũ không hề do dự mà tiến đến, không bỏ mặt ta. Giờ khắc này, trong lòng miêu tiểu miêu tràn ngập cảm giác hạnh phúc cùng cảm động. Tuy rằng những lời nói thiếu niên trước mắt này nói thật tô tục. Nhưng nàng lại biết rằng là hắn cố ý nói như vậy, làm như vậy cũng chính là giảm bớt tâm lý cùng áp lực của chính mình mà thôi. Miêu tiểu miêu si ngốc, nhìn khuôn mặt tà, giờ khắc này nàng hoàn toàn quên mất. Những kiếp vân trên bầu trời kia, quên cả việc, vận tập hợp huyện lực để tạo thành trần địa sẵn sàng đoán địch. Quên chính bản thân mình đang đứng trên bờ vật sinh tử, bất cứ lúc nào cũng có thể tan phạnh cho bụi. Nàng nhìn hắn không nhảy mắt. Tự hồ muốn nhìn thật kỹ khuôn mặt này, từng nét khắc sâu vào trong lòng nàng, đời đời kiếp kiếp, nàng sẽ, mà nhớ kỹ khuôn mặt hắn. Quân già, phu quân của ta, bỗng nhiên, trong lòng miêu tiểu miêu, những sợ hãi, đau đớn, lo lắng, bức an dường như đều biến mất, thứ duy nhất còn lại trong lòng nàng chính là ý chí kiên cường, cùng lòng tự tin vô hạn. Hôm nay, nhất định ta phải đồ kiếp thành công. Vì hắn, nhất định ta không thể chết được, nhất định không thể chết được. Miêu Tiểu miêu dịu dàng nhìn quân mặt ta, ôm vô nói. Quân già, tâm ý của Quỳnh, Mùi đã hiểu, nhưng cho dù huynh có can dự vào thì cũng không giúp được gì cho Mùi. Trước tiên, huynh nên trốn sang một bên đi thôi, chờ Mùi vượt qua cửa ái này. Thiếp nhất định sẽ trở thành nữ nhân của huynh, huynh cứ chờ Thiếp, nhất định phải chờ. Thiếp nhất định sẽ độ kiếp thành công. Không, quân mặt ta lắc đậu. Bình tĩnh nở nụ cười Cửa ải này là của hai chúng ta Chúng ta phải kệ vài chiến đấu Mà đâu chỉ có cửa ải trước mắt này Còn có cửa ải tiếp theo Tiếp theo nữa Chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua Tin tưởng ta Có ta ở đây Chúng ta nhất định làm được Miêu Tiểu miêu cắn môi Nhẹ gật đầu Sau đó nàng lặng im Di động bước chân Đem thân thể mềm mại đồng lòng người của mình Nhẹ nhàng vùi vào trong ngực cười nam dân này Đầu tựa vào bờ vai hắn Miu Tiểu miêu thị thầm, quân, cả đời này có chàng, ta thật sự là cao hứng, thật sự là hạnh phúc, cho dù lần này không thể vượt qua kiếp này, ta cũng không hối hận. Quân mặt ta ôm nàng trầm giọng đáp, sao lại không có tiện đồ như vậy, nàng chưa sinh hạ cho ta 17-18 thằng cù, còn phải bên nhau đến bạc đầu dài lão, chỉ có vậy mà đã đơn giản, làm kiếp này không hối hận, thế cũng quá không biết, ước mong rồi, cho dù nàng không hối hận, ta cũng sẽ không đồng ý. Mưa to như chút nước, quần áo toàn thân của hai người, chỉ chốc lát đã ướt đẫm. Hơn nữa, dưới thời tiết nóng bức thế này, quần áo mặc trên người vốn là mỏng manh mát mẻ, quần áo Miêu Tiểu Miêu dán ở trên thân thể, nổi lên đường cong toàn thân, ôm ấp nhau như vậy, cũng chẳng khác đạo khỏa thân ôm nhậu, thế nhưng trong nội tâm hai người lại không hề có bất kỳ ý niệm nào không đồng sáng, nếu có, cũng chỉ là chân tình như thế mà thôi. Giờ khắc này, trong nội tâm Miêu Tiểu Miêu nổi lên một điềm tin dị thượng kiên định. Quân dạ, ở cùng một chỗ với ta, tuyệt đối không thể có việc gì xảy ra với quân ấy. Vạn nhất, ta chống đỡ không nổi, chỉ sợ quân ấy cũng muốn theo ta mà đi. Nhưng ta, quyết không cho phép chuyện như vậy xảy ra, chỉ cần tới lúc cảm giác, mình không thể tiếp tục chống đỡ, sẽ tự xác trước một bước. Ta chết đi, thiên kiếp tự nhiên, cũng sẽ không còn. Như vậy, quân dạ, quân sẽ không có việc gì. Xét nổ trịnh Văn trên bầu trời. Một tia chớp lóe sáng uống lượng bộ thẳng xuống đỉnh đầu Miêu Tiểu Miêu, tiên kiếp lần thứ nhất chốt cuộc đã tới. Chàng mau lùi lại đi. Miêu Tiểu Miêu lập tức mừng tỉnh, sức mạnh toàn thân đã điên cuộn vận chuyển, trong lúc cấp bách lại tự phát ra một cỗ lực đạo nhu hòa, đẩy quân mặt ta sang một bên. Phải biết chàng vào thời khắc mấu chốt khi Miêu Tiểu Miêu gặp phải độ kiếp, dù mất đi một giọt nhỏ huyền lực cũng có thể khiến nạn ta không thể vượt qua kiếp nạn. Nhưng vì có thể để cho người trong lòng trời sang nguy hiểm một chút, miêu Tiểu miêu lại sẵn sàng xuất ra đoạn sức lực nhu hòa, lại kiên cường dẻo dài kìa, đẩy quân mặt tà tra, lập tức cả thân hình mềm mại phóng lên trên hướng, đám xét đánh sáng chói giữa bầu trời. Nếu ở dưới mặt tức, vẫn sẽ làm ảnh hưởng đến người trong lòng mình, chỉ có thể triệt tiêu sự uy hiếp đó ở trong làng mưa trên cao. Âm âm một tiếng, chính diện đóng lấy lôi kiếp. Miêu Tiểu Miêu phát ra một tiếng kêu đầu đớn, thân thể rơi xuống thật mạnh, cách mặt đất chỉ gần ba trượng, mà tia sát kia cũng theo đó mà hóa thành hư ảo. Còn chưa kịp thở dốc một hơi, tia chất thứ hai là lần nữa, rạch ngang trời lóe lên, sáng đến chói mắt, như uống lượng tới từ trong những tầng mây, bổ xuống cực nhanh. Theo tiếng nổ mạnh thứ hai, Miêu Tiểu Miêu cũng rơi xuống mặt đất. Khuôn mặt tả bên cạnh nhìn chăm chú một bàn trước mắt, đôi mắt hơi nhíu lại. Nhưng thật sắc vẫn bình tĩnh. Hắn thật sự rất muốn dùng hồng quân tháp thu lại thiên kiếp, chấm dứt trò chơi này. Nhưng trò chơi này lại là thiên kiếp đầu tiên mà miêu Tiểu miêu tự mình trải qua, bất luận như thế nào cũng phải để cho gia nhân yêu mến, nếm thử một chút. Vì chỉ có tự mình nhận lấy cái uy của trời đất này mới có thể đạt được giác ngộ tương ứng, chính thức có được thực lực tôn giả cấp độ. Cái này cũng giống như phượng hoàng tự họa thiêu. Sống lại từ đóng cho tàn mà thôi. Nếu là quân mạc tà, ngay từ đầu đã đem trò chơi nguy hiểm này chấm dứt rồi. Đối với phát triển sau này của miêu Tiểu miêu mà nói không những không tốt, mà còn cực kỳ bất lợi, cũng mất đi ý nghĩa ban đầu khi lấy ra thiên cực đằng. Chỉ có đợi thời điểm nạn chính thức không chống đỡ nổi nữa, chính mình tiếp tục chống đỡ là được rồi. Hiện tại cứ xem, tự nàng ấy có thể chèo chống đến khi nào đã. Một tìa, hai tìa, năm tìa xa xa trong đại sảnh miêu gia miêu kinh vân câu chặt lông mậy nhìn chăm chú lên bầu trời sắm xét không ngừng kia đến từng tia một thân sắc cũng càng ngày càng trở nên lo lắng miêu tiểu miêu gặp phải thiên kiếp tôn giả lần này quá trình có lẽ tràn đầy hung hiểm nhưng thời gian chịu kiếp lại tương đối ngắn cũng chỉ có chính tia lùi kiếp đó chính là thiên kiếp bình thường nhất nếu như không phải công lực của thiên cực đao cấu trúc bất tường trực tiếp làm cho miêu tiểu miêu vượt đến giai đoạn chịu thiên kiếp khiến cho nạn không có thời gian chuẩn bị thì cũng không thể tính là cửa ải khó khăn gì đã bảy tia rồi chỉ cần chống lại hai tia cuối cùng lúc nãy cũng coi như đã chống đỡ được phu nhân yên tâm tiểu miêu nhất định có thể bệnh an vượt qua nhất định có thể miêu hoàng vũ cũng đang đếm số lần những tia xét đánh xuống trên mặt của ông vẫn bình tĩnh nhưng biểu phu nhân bên cạnh đang dựa sát vào ông cảm thấy Tay trưởng phu của mình, đang trung đậy khót lên vai mình, cũng nắm chặt đôi vai ấy khiến bà đau đớn toàn thân. Cánh tay này thật ra là đang bịnh vào bà. Miêu phu nhân cười khổ một tiếng, cố nén đau đớn kịch liệt. Ngửa đầu nhìn mây đen dày đặt phương xa. Trường phu của bà, bề ngoài cứ như cái gì cũng không để ý. Một bộ, thông dòng điềm tĩnh, nhưng đối với con gái yêu mến, lo lắng, vui chắc là ít hơn bà. Nhưng để cho bà yên tâm, lại nói những câu như nhất định có thể vượt qua, nói là trứng ăn bà. Bên trong còn là trứng ăn chính bản thân ông ấy. Cả đời này, đây là lần đầu tiên bà thấy ông ấy khượng trương như vậy. Lôi kiếp đã sắp hết, như vậy chứng thỏ hai người bọn họ còn đang chống đỡ, không có chuyện gì đâu. Miêu Kinh Vân thấp giọng nói, cũng không biết là nói cho mình nghe hay là nói cho người khác nghe, dường như đang an ủi chính mình, cũng lại như đang tự cam đoan. Đã bảy tiêu rồi. miêu Kinh Vân... Ánh mắt kiên định, nhìn lên vân kiếp trên bầu trời, một loạn tóc đen bị nàng cắn chặt lấy trong miệng. Tự nói với chính mình, chỉ cần qua hai tia nữa, thiên kiếp lần này sẽ hoàn toàn kết thúc, ta có thể cùng với quân già ở bên nhau. Chàng vừa rồi đã nói rằng, sẽ cùng với ta nắm tay đến già, bạc đầu giai lão. Nàng cơ hội ý thức, mà quay đầu, nhìn thiếu niên áo trắng đứng ở cách đó không xa, thấy được trên gương mặt bình thường của thiếu niên kia đang lễ ra một loại ân cần nồng đậm dưới ánh sáng của những tia chớp, tuy rằng miêu tiểu miêu giờ đây toàn thân chỗ nào cũng cực kỳ khó chịu, nhưng mà trong nội tâm lại đột nhiên trào dâng đuổi cảm giác ngọt ngào, một loại sức mạnh khó tả, là một lần nữa chạm ngập trong cơ thể của nàng. Ta nhất định có thể sống sót, nhất định có thể. trong mắt miêu tiểu miêu lóe ra sự kiên định. hạnh phúc mà ta đã phải trải qua bao đau khổ đeo đuổi đang ở ngay trước mắt, ta quyết sẽ không buông xuôi. Cho dù liều mạng, cô muốn nắm được trong tay. Giữa không trung, trăm trăm xét đánh, một tia xét lớn tới chưa từng có, bỗng nhiên, xuyên qua mạng mây, như chồng uống lượng, dương nành múa vút, phóng xuống dưới. Theo sự xuất hiện đột ngột của tia xét đáng sợ, trong không khí vang lên tiếng nổ. Hơn nữa, mức độ của tia xét lần này, ít nhất, lớn gấp đôi những lần trước. Bầu không khí lúc này tràn ngập, cảm giác áp lực khiến cho người ta hít thở không thông ngân xà uống lượng, tử điện xuyên không tia sát ẩn dấu uy luật to lớn chưa từng có trong dây mắt đã gián đến định đầu miêu tiểu miêu miêu tiểu miêu hoàn toàn có thể cảm giác được với tia sát trước mắt này tăng sức mạnh của bản thân căn bản là không chịu đổi một kích muốn miễn cưỡng chống lại thì cũng chỉ như con sâu cái kiến lay cây mà thôi uy luật bên trong của tia sát này đã vượt ra khỏi phạm vi thiên kiếp mà thôn giả cấp 2 có thể chịu đựng hơn nữa còn vượt rất xa tin rằng Cứ cho là Thánh Hoàng tự mình ứng phó tia xét này, cũng không thể chịu đổi. Tại sao? Phải xuất hiện loại tình huống này. Cái này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đến cuối cùng, trời cao lại thật sự không chịu để cho ta được tình yêu chân thật mà ta ao ước sao? miêu Tiểu miêu đương nhiên không biết, bởi vì cả phần của quân bại thiếu già nên dẫn đến thiên phạt bị thay đổi. ấy đã âm thầm đạt đến Thánh Hoàng cấp 4 thực lực trên người ai cũng không diện ra. Nhưng thiên kiếp lại chẳng tính sai bao giờ. Hơn nữa còn có biến gì mục tiêu lôi kiếp này chính là hoàn toàn dựa theo uy luật trong thánh hoàng thiên kiếp mà đánh xuống hơn nữa còn là lôi kiếp uy luật cao nhất của thánh hoàng cấp 4 miêu tiểu miêu lòng tràn đầy tuyệt vọng quay đầu nhìn hướng quân mạc tạ mang theo tiếng khóc thấp dòng nói quân, thật xin lỗi xem ra ta không thể giúp chàng nhất định không cách nào cùng chàng đến nhà rồi tiêu chấp đoạt bệnh đã sắp đánh lên người Miu tiểu miêu sót một tiếng trúc ra trưởng kiếm không phải vì chống cự lôi Kiếp mà là vì tự sát lôi Kiếp là bởi vì chính mình mà đến chỉ cần mình chết đi hết thể sẽ toàn bộ biến mất bởi vì nàng nhìn thấy rõ rằng tên ngốc kia lại lấy tốc độ nhanh nhất mà chạy đến bên mình Quỳnh đến làm gì Quỳnh không được qua đây miêu tiểu miêu vốn định tự sát mà chết là trở nên thất kinh đồ ngốc chỉ cần ta chết trước một bước tiên kiếp này cũng sẽ chấm dứt Quynh sẽ lại an toàn. Vào lúc này, Quynh còn đến đây làm gì? Mau quay lại đi. Nước mắt Miêu Tiểu Miêu tràn khóe miệng. Sau một khắc, nàng cũng cảm giác được một thân hình cường trắng ấm áp, nặng nề mà đặt ở trên người mình, đem toàn bộ mình đều bao trùm ở dưới tấm trăng, khiến cho người ta có cảm giác an tâm kia. Nhưng cái hành động quan tâm ôm nhu này lại khiến cho Miêu Tiểu Miêu đau lòng đến vỡ nát con tim, từng khúc từng khúc trượt. Trường kiếm trong tay bị đụng một cái đã bay ra xa, Nồi tâm miêu tiểu miêu đầu xót, đột nhiên lên tiếng khóc lẫn. Quân dạ, ta không muốn, ta không muốn huynh hy sinh vì ta, ta thà rằng bản thân chết đi ngàn vạn lần, thì cũng vẫn muốn huynh hảo hảo sống tốt. Nhưng nàng biết chọn, đã chầm mất rồi, ti chấp uy thế khủng bố đến cực điểm kìa, đã thực sự đánh trúng thân thể đang che ở trên người nàng. Thân thể ấy dường như kịch liệt trung lên một thoáng, sau đó thì bất động. Quân gia! Miêu tiểu Miêu nước mắt dằn dùa, đột nhiên kêu to một tiếng tê tâm liệt phế, tuyệt vọng tràn trề, cùng yên lặng bao quanh. Trong đại sảnh, không, không thể như vậy. Miêu Kinh Vân hôi lên một tiếng nhảy giận lên, mắt nhìn thẳng tắp vào Tia Xét quỷ dị kia, thất hụn lạc phách. Tia Xét sáng chói mang theo một bầu đỏ nhạn nhạt, cái kia trội chặt là thánh hoàng tiên kiếp, tất cả mọi người đều bổ to hai mắt mà nhìn. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có người cấp thánh hoàng? Ngoài ý muốn, muốn gia nhập vào phạm vi thiên kiếp miêu tiểu miêu, làm cho thiên kiếp biến gì à? Nhưng bất luận là nguyên nhân dị sinh ra thánh hoàng lôi kiếp này, kết quả cũng chỉ có một, miêu tiểu miêu không sống nổi. Trong lòng tất cả mọi người đều hiện lên cùng một ý nghĩ như vậy. Thánh hoàng thiên kiếp à? Nàng chỉ là một tôn giả cấp hai nho nhỏ, làm sao có thể đủ sức chống đỡ, chỉ sợ rằng một khi tiếp tục sẽ hóa thành một làng khỏi. Miêu phu nhân hai mắt mở to, chỉ kịp trên một tiếng cổ họng, thân thể vô lực ngã xuống. Miêu hoàng vũ ngơ ngác nhìn bầu trời đen kịch, sau tia chớp chói mắt kìa. Đột nhiên nhắm lại thật chặt, ngửa đầu hướng lên trời, không kiềm lòng được. Hai hàng nước mắt theo khóe mắt mà tràn ra. Trà. Tiểu miêu, tào quốc phong và bảy người của bạch kỳ phong đều đang há hốc miệng im lặng như bức tượng, trong mắt mỗi người đều là một bản u ám tuyệt vọng quân giả tiểu tử đầy, ngươi thật là khờ. Không, Nhiều Kinh Vân điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể như tên đất trời cung, muốn chạy ngay ra ngoài. Đợi đã, nhìn xem. Chính là vị thánh tôn tứ cấp, người lúc trước cướp được thông thiên ngọc kìa, đã kịp kéo y lại. tu vi của ông ta, cũng vào hàng đứng đầu, chỉ thấy ánh mắt của ông ta nhìn chầm chậm vào bầu trời đen kịch, chậm trại nổi. Kiếp Vân cậu chưa tan, ngươi vội cái gì? Kiếp Vân chưa tan Kiếp vân chưa tan à? miêu Kinh vân sửng sợ, ngẩng đầu thật nhanh nhìn lên bầu trời. Chỉ là ba lần lặp lại một câu nói, lại như chất chứa đủ loại tâm tình. Trải qua cung bậc nghi hoặc, bất ngờ cùng trung động, thậm chí là không dám tin vào mắt mình. Tiêu xét, thứ tám, ẩn chứa uy luật đáng sợ đã qua rồi. Dưới tia xét uy luật như vậy, miêu Tiểu miêu chắc chắn có thể may mắn mà thoát cha ngoại. Nhưng mà, mây kiếp, tại sao còn chưa tan? Trên bầu trời cuộn phong gạo thét, mưa to như trút nước, sắc trời càng ngày càng âm u. Đúng vậy, mây kiếp chẳng những không tiêu tan mà đang dày đặc thêm, dường như lại gần mặt đất thêm một chút. Tất cả những thứ này nói lên, thiên kiếp thật sự chưa dừng lại mà còn đang tiếp tục. Một tiếng vang trợn gợi nổi lên giữa không trung, một tia sét vừa thô vừa to dần dần hình thành. Ngay lúc ấy, không chờ đi qua đám mây kia, bổ thực mạnh xuống, Ngay sau đó, hàng loạt tia sét cũng ở trong đám mây dao động. Sau đó không ngừng hạ xuống, không để cho người đổ kiếp trở tay, giống như là ông trời bị chọc giận vậy. Trong thời gian, chỉ đủ thở dốc vài hơi mà đã có tổng cộng hơn 10 tia lôi kiếp giáng xuống. Tất cả mọi người trong huyển phủ lập tức đều ngơ ngẩn. Cái này trước cuộc đã có chuyện gì xảy ra, lôi kiếp kia cấp độ càng ngày càng tăng. Tia sau mạnh hơn tia trước. Uy luật cũng lớn hơn, càng là những tia về sau thì càng to như lũ nước, bá đạo vạn quân, ma âm âm đánh xướng. Hết tia này đến tia khác không ngừng, cứ cho trạng nơi đổ kiếp. Có là một tòa núi lớn, chỉ sợ cũng đã sớm bị sang thành đất trống, mà cũng có thể thành cả hồ nước sâu rồi. Vậy thì miêu tiểu miêu đang đổ kiếp ở đó giờ ra sao, còn có thể chống đỡ nổi không? Tình hình trước mắt tuy không quá lạc quan, nhưng thì kiếp còn chưa tan đi. Cũng chính là miêu Tiểu miêu vẫn còn đồ kiếp, còn chưa chết. Không phải bây giờ, ta đang nằm mơ chứ. miêu Kinh Vân sửng sờ nhìn bầu trời, rơi vào trong sự mô hồ không thể tin được. Vô ý thức mà đôi tay giật nhẹ chia mép trên của mình, chó trang đau đến mặt mày trung chạy. Nhưng cứ như còn chưa tỉnh hẳn, lại nhéo thật mạnh và bắp đùi một cái, sau đó mới quay đầu nói. Đây không phải là thật chỉ là vừa quay đầu lại liền thấy mọi người ở sau cũng lộ ra biểu cảm giống hệt mình, thậm chí so với mình còn khoa trương hơn. cả một đám người nhìn đờ cha, mấy trăm đôi mắt chậm lại, xem gà chọi, nhất là mấy người xếp hạng thánh tôn thì càng kiếp sợ. những tia sát kia càng về sau càng kinh khủng, cứ cho là thánh tôn cấp cao, chỉ sợ cũng không thể dễ ứng phó. Miêu tiểu miêu, nàng đã làm thế nào mà chống đỡ qua được? Nguyên nhân của tất cả những việc đây là gì? Thật ra là ai chơi giúp nặng? nếu nói là tia xét thứ tám, cấp độ thánh hoàng vừa rồi, có thể là có một vị thánh hoàng nào đó ngoại ý muốn đi vào nơi Miêu Tiểu Miêu chịu thiên kiếp, làm cho lùi kiếp biến dị. Vậy thì những tia sau này phải giải thích tới nào đây? Đó trở trạng là có người đồ kiếp đang tự mình chống đỡ mà. Nghi vấn trọng chất nghị vẫn. Chắc chỉ có thể đợi Miêu Tiểu Miêu trở về mới có thể hỏi rõ được. Bởi vì dưới tình huống lúc này, cũng không có ai dám đi qua. Nói đùa sao? Với cấp độ sức mạnh của bấy tìa chớp kìa, cho dù mức độ xét không mạnh lệch, thì vị thánh tồn cấp bốn kìa, nếu có đi đến đó, cũng chỉ có thể bị bổ cho chính trong xém ngoài, chọc vật kề trốn mà thôi. Thế thì mấy người cấp dưới thánh tồn, thì đi qua làm gì? Chỉ một chốc sẽ lập tức biến thành cho rồi. Miêu Tiểu miêu kêu khóc thảm thiết, quên đi chính mình đang độ kiếp, quên đi chính mình đang đứng trước trên giới của sự sống và cái chết. Hoàn toàn quên hết đi, hết thảy xung quanh mình. Quân già của nàng, vì cứu nàng mà hy sinh bản thân, chỉ cần nghĩ đến đó, Miu Tiểu Miu đã cảm thấy chính mình đã sống không bằng chết, một nỗi đau tột cùng, trỗi dậy từ trong lòng. Không phải ta đã nói chàng không được qua đây sao? Tại sao chàng không nghe lời ta? Ta chết đi, chàng có thể còn sống tiếp, nhưng chàng chết rồi. Chàng bảo ta phải sống thế nào đây? Chàng nói cho ta biết, nói cho ta biết đi. Miêu Tiểu Miêu khóc đến trượt can đứt từng đoạn, bàn tay nhỏ bé vô thức mà đánh lên người người đang nằm trong lòng. Đột nhiên, giữa không trung lại có vận sáng chói mắt lấp loáng. Theo sau đó là một tia xét âm ầm đánh xuống, Miêu Tiểu Miêu nhất thời quên đi khóc lóc, đây là chuyện gì vậy? Đúng rồi, mặt tá thấy ta mà chết, nhưng lui kiếp còn chưa chấm dứt mà. Như vậy cũng tốt, cứ để cho ta vào quân giặc. Dù là dương gian hay âm tào đều cùng một chỗ. Hoàng tuyên gặp lại. Miêu Tiểu Miêu buồn bã mà nhắm mắt lại. Huyền khí còn sót lại cũng tan đi nhiều, không chống cự, mà đối diện với tia chớp đột nhiên xuất hiện kia, động tác duy nhất của nàng. Chỉ là đem hai cánh tay ngọc, thật chặt, ôm lấy thi thể ở trong lòng. Mặt đất chung lên một cái, nhưng kỳ lạ ở chỗ, thời điểm mấu chốt, Miêu Tiểu Miêu cho dụ, không chống cự, cũng không hóa thành cho, Thậm chí thân thể hai người căn bản không có phản ứng gì, ngay cả một chút trung động đều không có đã có chuyện gì xảy ra đây? ah, thập chặt, nhẹ một chút, nàng ôm chặt quá ta thở không nổi, nàng muốn mua xác trọng đấy ư? Miêu tiểu miêu đang ngạc nhiên, mở to hai mắt, đột nhiên cái thi thể trên người kia lại đang đang mà thở hổn hển, luồng khí ấm phả vào trên cổ nàng, dường như để nói ra những lời này, thật sự rất khó khăn. Đôi mắt đẹp của miêu tiểu miêu thoáng cái trợn tròn, chẳng lẽ cái xác chết này vùng dậy? Không thể chứ. Miêu Tiểu Miu sóc lại tinh thần, cuối nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy tên gia hỏa đáng hận này. đang nghe trăng cười, khuôn mặt dán gần lại mặt mình, chỉ cách một khe nhỏ. Thấy nàng mở to hai mắt nhìn, hắn rõ ràng còn tranh mảnh, mà mổ trừng hai mắt. Ai, xem ra bị xét đánh lần này, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Tiểu tử nằm trong lòng nàng kia vẫn còn không biết sống chết mà cười cười, nhìn đôi mắt dễ thương khiếp sợ đến cực điểm của miêu Tiểu miêu lại còn phớt phớt tay. Này, hồn vía bảo vệ thôi. Quynh quynh, huynh không chết à? miêu Tiểu miêu hoàn toàn đứng hình, lắp bắp mãi mới nói ra được một câu như vậy. Nói nhảm, ta còn chưa ôm mỹ nhân về nhà, như thế nào, lại nở chết đi. Quân mặt ta trần trừng mắt, giống giặc mà nói. Nhưng, nhưng, đây trước cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại xuất hiện biến hóa kỳ lạ như thế? đại não miêu tiểu miêu dần dần hoạt động lại, mắt hơi hướng lên nhìn bầu trời, chỉ thấy những cái chốt chần chịch, vẫn hướng về phía hai người bọn họ đánh xuống, nhìn bên ngoài thì kinh thiên động địa, nhưng hạ xuống lại chẳng chút hề hấn gì. Ta làm sao biết cái chuyện gì, không phải nói chỉ có 9 tiệ lôi kiếp thôi sao? Cái này đâu chỉ 9 tiệ, mà có 99 tiệ thì có. khuôn mặt ta tỏ vẻ vô tội, nhướng mi mắt, đột nhiên bừng tỉnh. À, ta biết rồi. Cái gì? Quỳnh biết cái gì? Miêu Tiểu miêu gấp gáp hỏi lại, có nhớ lần trước ta nói với nàng về vế sau hay không? Phóng chừng ông trời chê ta nói không rõ, tự mình nói lại cho nàng một lượt đó. Quân mặt ta liếm liếm bờ môi, chỉ chỉ bầu trời nói, thấy không, cái này không phải là lôi vi chống trận, điện vi kỳ, lấy sắm làm trống, lấy xét làm cờ. Ai dám đến đánh, bây giờ thì hiểu chưa hả? Hình tượng như thế, sinh động như thế cơ mà. Ta hiểu cái đầu chàng á, Miêu Tiểu miêu lập tức hét lên. Người này quả nhiên là vô tâm mà, nguyên một thời bấu chốt thế này. Được nói ra từ trong miệng hắn, rõ ràng lại chỉ thành việc ông trời dạy đố. Ông trời trả nên mất nhiều chuyện phím để nói thế sao? Được rồi, thật lực nàng vốn thấp kém, chứ hẳn trỏ lợi hại bên trong. Vẫn nên tập trung ứng phó lui kiếp thị hơn. Nhưng mà ứng phó như thế nào đây, bản thân còn không dừng bị đè bên dưới, thân thể hai người dán chặt lấy nhau lại còn đụng chạm từ đầu đến cuối, chỗ nên đụng, chỗ không nên đụng, chỗ có thể đụng, chỗ không thể đụng, tất cả đều đụng hết rồi. Miêu tiểu miêu tuy rằng biết rõ tình cảnh của hai người tiếp theo là nguy hiểm vàng phần đáng cha không được nghĩ ngợi lung tung, nhưng vẫn không kiềm được xấu hổ đỏ mặt, ánh mắt né tránh, không dám nhìn quân đại tiểu. Ừ thì không dám nhìn, nhưng cái cảm giác khi thân thể nam tính kia chen ép mình khi mùi hương nam tính kia xong vào mũi, Miêu Tiểu Miêu đột nhiên cảm thấy toàn thân như nhũng cha, tim đập tịnh tịch, cái gì cũng quên hết sạch.